Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết trình thám Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làm Do Lưu Hà Diên Đọc Trên cộng đồng audio Lạc Hồn Trường thứ 20 Quả nhiên là ông ta Bên ngoài miêu thần Gió gào càn quét Như quỷ khóc sói gào Thế nhưng trong miếu thần Lại yên tĩnh lạ thường Cảm giác như một cây kim rơi xuống Cũng có thể nghe rõ Đám triệu cường Vẫn chưa đến miếu thần Không biết họ có đọc được những chữ chu Lê đã để lại hay chưa Lúc này chu Lê đột nhiên quay sang hỏi người đàn ông Ông đợi ở đây đã bao lâu rồi Người đó xứng lại một chút Rồi mơ hồ nói Tôi cũng không rõ lắm Chắc là vài ngày rồi Chú Lê lại hỏi Vậy ông biết hôm nay là ngày mấy Chủ tịch nước là ai không Người đàn ông không trả lời Lấy từ túi đeo ra một quyển sổ Mở ra nhìn Rồi đẩy gọng kinh đèn nói Lúc tôi đi tìm nước Thì lạc đường Hôm đó là ngày 17 tháng 6. Cùng lắm là tôi chờ đây mấy ngày thôi. Chắc giờ cũng là ngày hai mấy. Còn chủ tịch nước là ai thì tôi không biết. Nhưng tôi cũng không có quyền nói ai là chủ tịch, ai không phải là chủ tịch. Tôi không hiểu mấy lời của ông ta lắm. Nhưng chú Lê lại hiểu rồi hỏi lại ngay. Ông có phải là viện trưởng hoàng không? Người đàn ông bất ngờ nhìn chu Lê cả buổi không nói nên lời. Chú Lê thấy vẻ mặt của ông ta thì chắc chắn đến 90-100% rồi, rồi nói tiếp. Thật ra đoàn chúng tôi đến đây, chính là để tìm manh mối việc ông mất tích. Không ngờ viện trưởng hòa nghe xong thì hờ lạnh. Hừ, tới tìm tôi, thật sự tới tìm tôi à? Hay là tìm mẫu virus kia mới đúng? Tôi ngạc nhiên, vội quay đầu dùng ánh mắt hỏi chu Lê, virus gì? Nhưng nhìn phản ứng của chú thì cũng rõ, chú chẳng biết nhiều hơn tôi là bao. chu Lê nhìn về thu địch của viện trưởng Hoàng, cũng nói rõ với ông. Viện trưởng Hoàng, tôi chân thành nói với ông, chúng tôi không biết virus ông nói đến là gì. Nhưng bây giờ, không phải là năm 1980. Mà là năm 2010 Chúng tôi được thuê đi đến nơi ông mất tích Để tìm xác ông Nhưng không thể ngờ ông vẫn còn sống sờ sờ ngay đây Mà ngoại hình lại không thay đổi là bao Không thể nào Viện trưởng Hoàng đột nhiên cắt lời chu Lê Năm 2010 sao Tôi bị lạc ở đây còn chưa tới một tuần Chắc các người chắc chắn là đặc vụ mà tổ chức phai tới đúng không? Đừng mơ tìm thấy mẫu virus từ chỗ tôi Tôi nhìn tình hình tranh cãi vô nghĩa này Thì lấy đồng hồ trong túi ra Đây là đồ của ông có phải không? Tôi biết trên cái đồng hồ này có tàn hồn của ông Chắc chắn ông ấy đã chết rồi Chỉ có điều không biết vì sao Lại bị giam cầm trong tòa thành cổ quỷ quái này Sau khi nhìn thấy đồng hồ bỏ túi trong tay tôi, viện trường chạy tới giật lấy, sau đó vỗ về, lầm bầm. Sao nó lại ở trong tay cậu? Cô ấy sao có thể đưa cho cậu chứ? Trong lúc bất ngờ, chúng tôi đều choáng váng khi thấy viện trường Hoàng rơi nước mắt. Tôi có thể hiểu ông ấy đang nghĩ về một người quan trọng, nếu không sẽ không xúc động đến vậy. Khi chúng tôi đang nhìn viện trường hoàng khóc Mà chẳng làm được gì Thì cửa chính của miêu thần đột nhiên bị đẩy ra Nhóm người dính đầy đất đi vào Tôi nhận ra Đó là nhóm của Triệu Cường Nhưng khi họ đến gần Tôi mới phát hiện có chuyện không ổn La Hải và Diệp Chi Thu Diệu Lưu Tử Bình và Triệu Cường Cố gắng đi về phía chúng tôi Tôi đến gần nhìn cho ký Phát hiện hai người này Khi nãy vẫn không có chuyện gì, thì bây giờ khắp người nổi đầy nốt đỏ, hơn nữa, có một số mảng da đã bắt đầu thối sữa. "Chuyện này là sao?" Chú Lê giật mình hỏi. "Tiệp Chí Thu tái mặt nói: "Tôi cũng không biết bọn họ bị làm sao. Sau khi chia tay mọi người, họ vẫn ổn. Sau đó khi chúng tôi quay lại căn phòng cạch, thì bên ngoài bắt đầu nổi xó." Chúng tôi thấy chữ trên bàn Nên chuẩn bị đi tìm mọi người Anh ngờ anh Triều và anh Lưu Lại đột nhiên thấy ngứa Gãi rất nhiều Triệu chứng diễn ra rất nhanh Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì Chỉ có thể đưa họ đi tìm mọi người trước Lúc này tôi mới nhớ ra Lúc ở phòng gạch Tôi có thấy những nốt ban đỏ Trên tay Triệu Cường Nhưng khi đó tôi nghĩ Chỉ nghĩ là anh ta bị mũi cắn Bây giờ có thể thấy chuyện không đơn giản như vậy Viện trưởng hoàng vốn vẫn đang chìm trong hồi ức Khi nhìn thấy chương bệnh trên người họ Thì sợ hãi hét lên Họ bị nhiễm virus N12 rồi Mọi người tránh xa họ ra Loài virus này chưa rõ cách lây nhiễm Không biết có thể lây từ người sang người hay không Diệp trì thu và Lê Hải nghe xong Mặt mày kinh sợ nhìn chú lệ Nhưng chú Lê cũng không biết virus N12 là sao Nhưng vì an toàn Chú vấn đề cho họ đỡ Triệu Cường và Lưu Tử Bình Đến một góc trong điện Để bọn họ tạm nghỉ ngơi trong đó Ý thức của Lưu Tử Bình vẫn tỉnh táo hơn Còn Triệu Cường đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng hôn mê Diệp trì thù sắp xếp chỗ cho họ xong xuôi Thì chạy đến hỏi viện trưởng Hoàng Ông nói virus N12 là sao? Tôi chưa từng nghe thấy nó. Có nguy hiểm tính mạng không? Sẽ chết người à? Sắc mặt của viện trưởng Hoàng rất khó nhìn. Ông ấy kéo chúng tôi ra một góc xa chỗ lưu tự mình và triệu cường. Nói cho chúng tôi mục đích thực sự khi đến tân cường nghiên cứu của ông ấy. Vốn năm đó, viện trưởng Hoàng đã hoàn thành một dự án khoa học ở tại Urumquii. Khi sắp hết thời gian, lại đột ngột nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu ông đi cùng mấy chuyên gia về sinh vật, bệnh lý để điều tra tình hình lây nhiễm của một loài bệnh dịch. Sau khi đến khu bị dịch, họ phát hiện người đầu tiên bị nhiễm bệnh là một số bệnh sĩ. Lúc đầu người bệnh sẽ xuất hiện các nốt phát ban đỏ trong nhiều mũi đốt, sau đó sẽ lan nhanh, dẫn đến tình trạng làn da bị thối sữa cuối cùng về không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng binh sĩ đó sau khi bị lây nhiễm một tuần thì chết. Lúc đầu quân cho rằng tình trạng này chỉ xuất hiện trên một số trường hợp, nhưng sau đó tình hình lây lan nghiêm trọng hơn tưởng tượng, không chỉ binh sĩ mà thậm chí một số dân thường cũng bắt đầu nhiễm bệnh, thu hút sự chú ý của lãnh đạo trong quân đội. Bởi vì đây là khu thí nghiệm sau khi bị bom nguyên tử oanh tạc nên rất khó đảm bảo Sẽ không xuất hiện loại virus đột biến nào đó do ảnh hưởng của phóng xạ Sau khi nhận được báo cáo Trung ương Đảng lập tức chỉ thị Viện Trường Hoàng và vài người nữa Lập thành tổ chuyên gia đi sâu vào vùng sa mạc Để tìm hiểu sự việc Tìm ra nguyên nhân gây bệnh để khống chế tình hình bệnh dịch Thế nhưng Viện trưởng Hoàng cũng không ngờ Việc khảo sát lần này lại khó khăn hơn ông tưởng tượng rất nhiều